Chào các bạn, một ngày thứ hai lại đến và chúng ta đang nghe phiên dịch audio của SCI Myanmar tập được gửi tới các bạn từ SCI Thính truyện Lầu. Xin được giới thiệu, mình là Phun Mun, mọi người có thể gọi mình là Mun. Các bạn thân mến, là thành viên mới của lầu, mình rất vui, cùng háo hức, nhưng cũng rất lo lắng, hồi hộp. Mong rằng mình sẽ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người. Gối đầu. Hãy đơn giản là bạn to loa lên và lắng nghe hai chương 18 và 19 cùng vụ án thứ 6 hung thủ vô tội ngày hôm nay với mình nhé. Hết ra án tập vụ án thứ 6 hung thủ vô tội chương thứ 18 nhắc nhở Bạch Trì và Lạc Thiên nhận lệnh đi điều tra viện dưỡng lão hai người hỏi thăm các tình nguyện viên hay giúp đỡ viện có phải có một người cảnh sát tên là Vương Lập Dũng hay tới đây không? Các tình nguyện viên đều gặp Đầu nói: "Ngài thường cậu ta hay tới chăm sóc một cụ ông tên là Châu Mạc." Châu Mạc lại chỉ lên tiếng: "Chúng tôi muốn gặp cụ ấy hỏi thăm vài chuyện, anh có thể dẫn đường không?" Bài tình nguyện viên mỉm cười: "Hỏi ông ấy, thà hỏi chúng tôi này." "Nói vậy là sao?" Lạc thêm thắc mắc. Ông lão đó vừa điếc, vừa câm lại còn tàn phế. Một tình nguyện viên đáp: "Các anh hỏi cái gì ông ấy cũng không đáp đâu." Hả, bạch chú bảo hốt Sao lại Ai, báo ứng thôi Một tình nguyện viên bất đắc sĩ kể Khi còn trẻ, làm nhiều chuyện xấu Về già sẽ gặp báo ứng Dù bản thân không bị báo ứng Thì cũng đời cha ăn mặn, đời con khắp nước thôi Năm xưa ông ta làm chuyện gì xấu vậy lạc thiên hỏi Giết người chứ sao Mấy tình nguyện viên tranh nhau nói Nghe bảo ngày trước Ông ta là kẻ sát nhân Không chuyện ác nào không làm Hại chết nhiều người lắm Sau bị phán chung thân Lúc bị bại liệt Thì được cho ra tù Tới đây chờ chết Ngoại trừ cậu cảnh sát kia Và bạn gái cậu ta Thì chẳng ai thèm để mắt đến ông ấy Cả bạn gái bạch thì giật mình Bạn gái cậu ta trông thế nào Các anh còn nhớ không Mấy tình nguyện viên đưa mắt nhìn nhau Đều gật đầu Nhớ trước trang điểm dày cộm Nhưng đẹp lắm Bạch chỉ lập tức bố trí người Đưa các tình nguyện viên về cảnh cục Để phát hoa ảnh ảnh cô gái Còn cậu và Lạc Thiên sẽ đi gặp ông cụ Châu Mạc Châu Mạc là một ông lão rất rất già Răng đã rụng hết liệt từ cổ trở xuống Nằm trên giường mà mắt cứ trợn trừng nhìn lên Đôi mắt trống rỗng Bạch Chỉ hỏi các bác sĩ, xác thực ông ta không còn năng lực hợp tác với cảnh sát, hai người đành bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh. Ra tới bên ngoài, Bạch Chỉ mới chú ý tới vẻ mặt phiền muộn của Lạc Thiên, dường như tâm tình anh không được tốt. Cậu nghĩ là anh lo lắng cho Triển Chiêu, bèn lên tiếng: Anh yên tâm đi, anh Chiêu không sao đâu. Chẳng phải chúng ta đã hỏi thăm rồi sao? À, anh biết. Lạc Thiên cười khan hai tiếng, đáp khẽ Vậy, chuyện gì làm anh phiền muộn thế? Bạch chỉ ngẩn lên nhìn gương mặt nghiêng của Lạc Thiên Kết cục của ông lão ban nãy Đúng là ác giả, ác báo Nhưng mà Không biết báo ứng có thực sự đổ xuống con cháu đời sau không? Lạc Thiên buồn bã Nghe tới đó, Bạch chỉ đã hiểu Hóa ra Lạc Thiên đang lo sợ Vì ngày trước anh từng giết người Tiểu Dương Dương sau này có thể sẽ gặp phải báo hứng Cậu lắc đầu Tại Đinh Tiểu Đinh nói không sai Lạc Thiên đúng là người cha tuyệt vời hiếm thấy Trăm năm có một Bạch Chỉ vỗ vai Lạc Thiên cười Vậy anh nói xem Cứu một mạng người có thể tạo phúc cho hậu thế không Lạc Thiên hơi nhíu mày sừng sốt Mù mờ gật đầu Chắc là có Anh xem Chỉ mấy ngày vừa qua thôi anh cứu được bao nhiêu người rồi Bạch Chỉ hỏi Người bình thường chẳng làm được như anh đâu Anh còn lo cái gì Anh xem Tiểu Dương Dương càng ngày càng sáng sủa đấy thôi Lạc Thiên nghe vậy Thở phào gật đầu Cậu nói phải Không bằng chúng ta cứ dạo quanh biện dưỡng lão đi Bạch chỉ để nghỉ Khéo lại tìm được đầu mối Ừ Lạc Thiên gật đầu Hai người chia nhau hành động Một người đi phía đông Một người đi phía tây Bắt đầu đi xem xét quanh viện dưỡng lão Dọc đường Bạch Trì gặp thêm vài tình nguyện viên Cậu lại hỏi họ về Châu Mạc Và Vương Lập Dũng Cùng bạn gái cậu ta Câu trả lời không khác nhau là mấy Không thu thập thêm được gì Bạch Trì có phần mất hứng Muốn quay về Thế nhưng vừa đi qua một chỗ ngoặt Đột nhiên cậu bị ai đó kéo tuột vào lùm cây Nha Bạch Trì kinh hoàng Xoay mặt sang thì thấy bóng dáng một người đã lâu không gặp người nọ đang bịt miệng cậu, thấp giọng nói, đừng lên tiếng. Triệu, Triệu, Bạch Chỉ kinh ngạc há hốc mồm, nhìn người trước mắt, tóc dài hơn, buông xõa trước ngực, sắc mặt tái nhợt, rất gầy, trẻ trung đến độ không nhìn ra tuổi thật. Triệu tước. Bạch Chỉ dần dần bình tĩnh lại, chú ý tới cách ăn mặc hơi bị quái dị của ông. Triệu Túc chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần ngủ đồng màu, xem ra là quần áo ở nhà. Trên nông vẫn còn sò đôi dép lê trong nhà. Trên cổ tay lủng lẳng một chiếc vòng tinh xảo bằng bạch kim, mà nó còn được sâu thêm một đoạn dây trang sức thật dài, hình như bị đứt. Chú, bạch chỉ giật mình nhìn kỹ chiếc vòng trên cổ tay Triệu Túc, hay phải gọi chính xác hơn là chiếc còng tay. Triệu tước thấy bạch trì cuối cùng Cũng bình tĩnh lại liền thả tay xuống Nhào tới ôm lấy bạch trì mà cọ cọ Giọng nói đầy ủy khuất Thì trì tôi đói quá Có gì ăn không Ăn Bạch trì vẫn còn chấn động Trước sự xuất hiện bất thình lình của triệu tước Cấu ngơ ngác lục ba lô Tìm được một bao bánh gấu Đưa cho triệu tước Triệu tước cầm lấy Cố bóc ra Ngồi tựa bên tường mà nhìn bạch trì Không màu đuộn Bạch chỉ nhận lại Xé mở bao bì rồi đưa cho triệu tước Cậu ngồi sổn xuống bên ông Hỏi Sao chú lại thành ra thế này tôi trốn đi đấy triệu tước vừa ăn vừa ấm bức kể Chở ở đây suốt cả ngày Sao mấy đứa chậm chạp thế Thêm ngày nữa chắc tôi sẽ đói luôn rồi Mà tôi tưởng là con mèo nhỏ kia sẽ qua đây chứ Sao lại là nhóc Thì vốn là vậy Bạch chỉ lấy chai coca đã uống được nửa ra, Mở nắp đưa cho triệu tước chú khát không? triệu tước nhận chai nước uống hai ngụm vốn là sao? có mèo đâu? lâu rồi ta chưa gặp nó cả tiểu lão hồ nhà họ bạch nữa anh ấy bị thương bạch chỉ chống tay dưới cằm ủ ê kể lúc dưới chân núi bị bắn triệu tước sững sờ chai coca vẫn cầm trên tay nhìn bạch chỉ mãi mới hỏi anh nào của nhóc bị thương ở đâu anh triển Chữ triển mới thoát ra khỏi miệng bạch trì triệu tước đập ngay chai coca xuống đất hung dữ nói Tôi biết ngay mà Không thể tin tưởng được người họ bạch uhm, Bị thương không nặng Kẻ tập kích đã bị bắt rồi Bạch trì vội vàng giải thích Trong lòng thầm than Tôi cũng họ bạch mà triệu tước vẫn tức giận Tiếp tục nhai bánh gấu Tựa hồ đang suy nghĩ gì đó Chú Vì sao phải chạy trốn chỉ nhỏ giọng hỏi triệu túc còn nữa vì sao lại đợi bọn cháu ở đây tôi không thể đi tìm các cậu chỉ có thể đợi ở đây triệu túc bĩu môi bị bắt về là khó chạy ai ai bắt chú vậy tài chỉ chợt chú ý tới bên dưới lớp cổ áo mở rộng của triệu túc lớp đó trên làn da trắng nõn là vài vết màu hồng nhạt đó hẳn là nghĩ nghĩ một chút gương mặt cậu chuyển đỏ Triệu Tước thấy sự biến hóa trên gương mặt Bạch Trì đột nhiên mỉm cười Chà, trưởng thành rồi, thằng bé này Chú đừng có nói bệnh Bạch Trì cáu Chú còn chưa trả lời câu hỏi của cháu À, Triệu Tước chả có đánh gấu lại cho Bạch Trì Tôi có lời này muốn nhờ cậu chuyển dùng Chuyển lời, Bạch Trì lại hỏi Nói với Triệu Trinh giúp tôi Khi làm ở thật, nhớ chú ý an toàn Triệu tức nói xong liền đứng lên Tôi phải đi đây Chú nói vậy là sao Bạch Trì hoảng hốt Là vậy Triệu tức gật đầu Lúc đang phủi tay định rời đi Thì bị Bạch Trì chặn lại Khoan vì sao lại muốn nói vậy Có phải Triệu Trinh gặp nguy hiểm Triệu tức hơi ngạc nhiên nhìn Bạch Trì Bất đắc dĩ lắc đầu Lo lắng tới mức này Xem ra nhấp rất quan tâm tới nó Nói xong cúi xuống đặt lên chán bạch trì một nụ hôn Cảm ơn Rồi xoay người rời bước Khoan Bạch trì chạy theo một đoạn Hỏi cháu có thể kể với các anh là đã gặp chú không Bước chân của triệu tước thoáng chậm lại Ông ngoảnh đầu Ngật gật với bạch trì Rồi lại xoay người khuất bóng sau một tòa nhà Bạch trì lại đuổi theo Nhưng đã không bắt kịp ông nữa Càng nghĩ càng không hiểu Bạch chỉ xoa đầu, định cất còi bánh lại vào ba lô thì... Á, khóa mở, ban nãy rõ ràng cậu kéo khóa vào rồi mà. Bạch chỉ bánh ba lô ra nhìn, ví tiền vốn được đặt trong ngăn nhỏ, giờ ở bên ngoài ngăn to. tiểu chỉ chỉ có sự cảm không lành, lôi ví ra lộn ngột, tiền đâu rồi Trong ví chống hót, bạch chỉ tức xì khói, về nhà bắt triệu trinh bồi thường, tổng cộng là 753 tệ. Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Triển Chiêu Kể lại chuyện mình gặp Triệu Tước Và lời nhắn của ông Có bao nhiêu đều khai sạch Mà Triển Chiêu ở đầu dây bên kia Thì ngây ngẩn cả người Như nhi sao vậy Bạch Ngọc đường hỏi Triệu Tước bảo có người muốn hại Triệu Trinh Triển Chiêu khẽ lắc đầu Không chỉ có vậy Nếu chỉ nhắc nhở Triệu Trinh Vậy nói thẳng với Triệu Trinh là được Vì sao phải đợi chúng ta ở viện dưỡng lão ông ta muốn nói gì cho chúng ta sao? Đành Ngập Đường lại hỏi. Chỉnh Chiêu xoa so cầm, thất vọng, ông ấy muốn nhắc nhở chúng ta nên bắt đầu điều tra từ ngôn lệ. Ngập Đường nhíu mày, là sao? Lời nhắn của ông ta là bảo Triệu Trinh khi làm ảo thuật nhớ chú ý an toàn. Chỉnh Chiêu chậm rãi nói, là làm ảo thuật chú ý an toàn chứ không phải đơn giản chú ý an toàn. Gần đây các màn ảo thuật của Triệu Trinh đều liên quan đến ngôn lệ Nói đi thì cũng phải nói lại Vô duyên vô cớ ngôn lệ lại tổ chức thi thú ảo thuật Bạch Ngọc Đường cũng so cầm Đúng là đáng ngờ Cho tới giờ tất cả mọi chuyện đều vẫn mơ hồ Chỉ có vài người là sự kiện nào cũng có liên quan triển chiêu trệt hỏi Bạch Ngọc Đường Bản phát họa cô bạn gái kia đã có chưa Có rồi đây ạ Tưởng Bình đáp cậu xuất hiện đúng lúc với ba bản phác họa trên tay. Đây là của Trương Nam Khải, đây là của viên cảnh sát đưa bọc bom tới, còn đây là của các tình nguyện viên làm trong viện dưỡng lão. Tưởng Bình lấy các tấm vẽ vừa được in ra cho Bạch Ngọc Đường và Trình Chiêu, hai người nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó cùng cười. Nếu không phải chịu tốt nhắc nhở, thật sự nhìn không ra. Bạch Ngọc Đường cười nhạt. Giống ai sao? Tưởng Bình thò mò ngó sang. Ba cái hình này cũng đâu phải một người Ba bức hình này quả thật không phải một người Là ngọc đường vẫn cười Chỉ có điều lấy các vị trí trên khuôn mặt Ba tấm hình này ghép lại Có thể thành một người cái gì tưởng bình hoảng hốt Những người khác cũng dán mắt lại nhìn triển chiêu lấy kéo Bắt đầu cắt ghép ba bức tranh Lấy đôi mắt ở bức thứ nhất Mũi ở bức thứ hai Và miệng của bức thứ ba Xong xuôi anh hỏi Nhìn quen chưa Mọi người vừa lướt mắt một cái đôi mắt to gương mặt như thiên thần Là con gái của ngôn lệ Ngôn dai dai Vì sao Đành ngọc đường cau mày Kỳ thực Rất khó để ghép được một cương mặt phụ nữ Qua các tấm hình Bởi nếu mỗi lần trang điểm lại khác nhau Thì căn bản không thể nhận ra Nhưng mà Con nhóc này Cô ta có mục đích Khi vẫn giữ nguyên một vài vị trí triển triều thả nhiên nói, điều này để đảm bảo chúng ta có thể nhận ra cô ta là ai, nhưng không đủ chứng cứ chứng minh là cô ta. con nhỏ này, tưởng mình giật mình, lắc đầu, tôi không tài nào nghĩ ra cô ta có động cơ gì. đang nói chuyện, đột nhiên lưu phương đưa mấy nhân viên vệ sinh vào. tiểu bạch, các cậu ra ngoài chút đi, tôi cho người dọn dẹp lại, tài liệu quan trọng sắp xếp cẩn thận đi nhé. vâng, lê ngọc đường gật đầu. Các đội viên SCI cũng cất gọn những gì trọng yếu vào trong tủ Sau đó ra ngoài để nhân viên vệ sinh quét dọn những mảnh thủy tinh vỡ Lắp lại cửa kính khác Rồi mới có thể tiếp tục làm việc Các nhân viên vệ sinh đi vào Bạch Ngọc Đường đang định đi tới bế triển chiêu ra ngoài Chợt triển chiêu lắc đầu Nói với tất cả Muốn biết lý do không? Mọi người đều hơi ngẩn ra nhìn triển chiêu Không biết anh đang nói tới chuyện gì Lý do ở đây Nói rồi chị chiêu bắt chợt vươn tay chặn một nhân viên vệ sinh đang đi về phía bàn làm việc của anh Đồng thời lôi tay cô ta Một khối vuông bằng nhựa đen rơi xuống đất Mày ngọc đường nhặt nó lên Làm một chiếc máy nghe trộm. Là cô Kẻ bị chiêu tóm cổ tay không hề phản kháng Cô ta tháo mũ bao tóc và khẩu trang xuống Tiếng cười ha ha ha phá lên Thanh âm trong trẻo lạ thường Mà cũng trẻ con đến kỳ quái Cô gái nhỏ nhắn đang hóa trang thành nhân viên vệ sinh kia chính là Ngôn Gai Gai. Đẹp mặt cô ta rất hưng phấn, nhìn triển chiêu. Trời ạ, sao anh bị phát hiện ra được? Hóa nhiên là anh giỏi nhất, làm cảnh sát tiếc quá. Kẻ tông bom là cô. Anh Ngọc Đường nhíu mày hỏi. Ngôn Gai Gai nheo nheo mắt, ngơ ngác hỏi lại: Cái gì ạ, Bom gì cơ? Em chẳng biết gì hết cả. Em nghe nói SCI bị nổ lo lắng cho tiến sĩ triển nên mới giả trang thành nhân viên vệ sinh vào thăm mà. Tuy là em hơi bị ngợp nhưng không phạm pháp nha. Em có đưa tiền cho chị vệ sinh để chị ấy đổi ca với em. vậy ứ, đang ngập đường rồi trước máy nghe trộm lên. cái này thì giải thích sao? À, bàn nãy em tìm thấy dưới cái bàn kia, không phải em mang vào. Hôn dài dài cười. Đó là thứ gì vậy? Từ trước tới nay em chưa từng thấy. Tất cả mọi người trong SCI đều nổi da gà chỉ nụ cười thơ ngây tới khờ khảo trước mặt. Tưởng Bình mở miệng, tôi đưa mấy người trương nham khải đến nhận mặt xem. Bồ dụng, đột nhiên thiền chiêu lên tiếng. Bọn họ không nhận ra đâu. Nói rồi anh nhìn ngôn dai dai. Cô đã hạ ấm thị bọn họ, đúng không? <cười> ngôn tay dài, tinh nghịch nháy mắt. Cười không đáp. Ánh mắt vẫn mê mẩn chăm chăm nhìn triển chiêu. Càng nhìn gần càng thấy anh đẹp thân là đẹp. Triển Chiêu không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt hỏi cô học được từ đâu, không thể từ những cuốn sách của tôi. Dù thế nào thì em cũng biết. Hôn dài dài thần bí nói, anh giỏi nhất. Bạch ngọc Đường nhìn cảnh sát bên cạnh, đưa cô ta đi, báo cho cha mẹ cô ta. Trước khi bị đưa ra ngoài, Hôn dài dài còn ngoái lại nhìn Triển Chiêu, anh thôi miên em đi, không chừng lại hỏi được vài chuyện đấy. Chiến chiêu vẫn phất lờ cô Nhìn cô bị dẫn đi Có mẹ nó Tưởng mình khó chịu Bị một con danh xoay vòng vòng Bạch ngọc đường vỗ vai cậu Phải cảm tạ cô ta mới đúng Chiến chiêu cũng gật đầu Niềm phúc của cô ta Chúng ta có đầu mối rồi Chương thứ 19 Bí mật Ừ tôi biết rồi Chỉnh Khải Thiên một tay cầm vô lăng Một tay ôm điện thoại Những chỗ có thể đều đã tìm cả rồi Không có manh mối gì Có cần nói cho Thủy Chiêu với Ngọc Đường không Xe chậm rãi đi vào bãi đỗ Tháo dây an toàn ra Chỉnh Khải Thiên nghe người ở đầu bên kia Nói mấy câu Ông khẽ khẽ thở dài Tôi sợ bọn nhỏ không rõ nội tình nhỡ đâu gặp nguy hiểm Được rồi, tôi biết rồi Nhắm cửa xe Chỉnh Thải Thiên cúc điện thoại Đưa tay tay dây chán rời đi về phía thang máy triển phải Thiên nhấn nút tầng 11 Đưa tay cởi cúc áo sơ mi Nới lòng cào vạt Trong đầu hiện giờ Đều là nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi Không khỏi cảm thấy phiền não Cửa thang máy từ từ mở ra Ông mới vừa bước được vài bước Đã bị một cánh tay kéo mạnh sang bên Rơi vào trong hành lang cầu thang bộ lưới ánh đèn mờ, triển khải thiên trợn to hai mắt nhìn người vừa kéo mình, người nọ cũng nhìn ông một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi buông tay, lùi về phía sau một bước. đã lâu không gặp, triển khải thiên không nói gì, xoay người muốn bỏ đi, thì bị người nọ ngăn cản. chờ một chút, tức có đến tìm cậu không? triển khải thiên dừng bước, thò mày, xoay mặt nhìn người nọ một cái, cười lạnh. Tước là ai Chưa từng nghe tên Người nọ tỏ vẻ bất đắc dĩ Khải thiên Lúc này để tước chạy lung tung rất nguy hiểm Chỉnh khải thiên đưa tay Chỉnh lại quần áo nhỏ dọng nhân lúc dẫn văn còn chưa quay lại Đi nhanh đi Nói xong đẩy tay người nọ ra Rồi bỏ đi Người nọ ngây người mất một lúc Cuối cùng lên tiếng Nếu có gặp bảo tước đừng chạy lung tung nữa sau đó xoay người cất bước, triển Thải thiên đi tới cửa nhà mình, thấy người nọ đã xuống lầu, mới thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt mở miệng, ra đi triệu tước. chỉ vài giây sau, từ hành lang bên kia, triệu tước nhô đầu ra, cười hì hì, tôi biết cậu sẽ không nói mà. mở cửa phòng triển Thải thiên đi vào, triệu tước bước nhanh theo, đóng cửa lại, ngắm nghe bốn phía hỏi. Đổi giáp nha Ném cho người này một cái nhìn bất lực Triển khải thiên đi vào phòng khách Ngồi xuống sofa Hỏi Vì sao lại chạy trốn Tôi có chút chuyện quan trọng phải làm Triệu tước cười hít mắt Đi đến gần Ngồi vào bên cạnh ông Phu nhân không có nhà sao Đi rồi Triển khải thiên trả lời Cậu tới làm gì Chỉ nhắc tôi hai ngày đi Triệu tước nói hai ngày nữa tôi sẽ đi. Triển Khải Thiên cười lạnh, cậu có rất nhiều chỗ để trốn mà, chỗ khác hắn đều tìm được. Triệu Tước bày ra vẻ mặt giàn hòa, chỉ có chỗ cậu là hắn biết, cũng không dám tới đòn người. Chuyện của cậu tôi không muốn can thiệp. Triển Khải Thiên đứng lên, cậu đi đi. Triệu Tước ngồi trên sofa chậm rãi nói, con mèo nhỏ chúng đã rồi, cậu đã biết chưa? Triển Khải Thiên dừng sốt, quay đầu lại nhìn Triệu Túc. Kẻ mỉm cười, Triệu Túc thấp giọng nói tiếp: Hai ngày trước còn có người tống bom ở Nếu không giao thứ đó ra, người chết sẽ càng ngày càng nhiều. Triển Khải Thiên trầm mặc một hồi, cầm lấy chìa khóa, xoay người bước ra. Trước khi đóng cửa biến mất đầy lạnh lùng, còn buông một câu: ở trong hai ngày thì biến đi. Không còn ai nữa chiêu túc vài vòng quanh nhà, dón dén mở một cánh cửa phòng. Gian phòng bố trí thật ấm áp, sạch sẽ, nhìn giống như của học sinh trung học vậy. Trên tường toàn là giá sách, bày rất nhiều sách. Trên giường là sàn nhà đặt mấy món đồ chơi. góc tường có một con lợn đật cực to. Bàn học thì bài trí các món văn phòng phẩm rất chỉnh tề, bên trên còn có một cặp mắt kính. Một tấm ảnh gia đình chiếm chiêu ở trong hình chỉ khoảng 5-6 tuổi. Hình hài bé nhỏ được ôm trong lòng cha mẹ. Người cha anh Tuấn, người mẹ xinh đẹp, cả nhà đều cười vô cùng hạnh phúc. Bên cạnh là một tấm hình nữa, chiếm chiêu và Bạch ngọc đường được chung hồi trung học. Bên Kiều ngạo, bên Như hòa, trên mặt cũng có nụ cười hạnh phúc. Triệu tước mình chằm chằm hai tấm hình một lúc lâu, sau đó đi tới bên giường, bỏ lên, nằm xuống. Lúc này một con mèo béo đột nhiên nhảy lên giường, tới bên cạnh triệu tước, cọ cọ, liếm liếm lên tay ông rồi dựng người nằm xuống, bắt đầu liếm lông. Triệu tước cười, sờ sờ cái tai mèo, tự nhủ, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Có đúng không? Đây chính là chân lý phòng làm việc của SCI chẳng mấy chốc được thu dọn xong, triển chiêu và bạch ngọc đường cùng mọi người trở lại trong phòng tiếp tục xử lý công việc. Còn về kia thế nào rồi anh? Bạch ngọc đường hỏi lưu phương vừa chạy đến. Nó còn bị thành niên, hơn nữa chứng cứ chưa đầy đủ, chỉ có thể thả người. Lưu phương đáp, suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm, kỳ quái ở chỗ người đến bảo lãnh là luật sư chứ không phải bà ngôn lệ. Đẻ con bé Triển Chiêu gật đầu Lúc này má hán cùng triệu hồ trở lại cùng hụt xông vào cửa Triển Chiêu cảm thấy buồn cười Hỏi có chuyện gì vậy Phải rồi Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Không phải là đi thẩm vấn hai cha con họ bàm sao Có thu hoạch gì không Giả bộ mất trí nhớ Triệu hồ cười lại Nhưng mà lần này đừng nói mất trí nhớ Có dạ chết cũng vô dụng Nhưng chúng vật chứng rành rành Để xem chúng chạy tội thế nào Bạn họ giả bộ mất chỉ nhớ ra sao Chỉn chiêu tò mò Tôi có đem băng ghi hình lại đây Mã hán đưa băng cho tưởng bình Lao bàng làm bộ liên khùng loạn trí Giống như chạm dây thần kinh Còn thằng con lão bị thương rất nặng Giả bộ mất chỉ nhớ hắn nói rằng không có ấn tượng gì cả Tưởng bình bật hai đoạn băng ghi hình thẩm vấn Cho chỉn chiêu và bạch ngọc đường xem Hai người im lặng xem xong Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Triển Chiêu miêu Nhi Bằng các tiên điên, điên khủng khủng thế này Có phải giả vờ hay không Ừm Triển Chiêu gãi đầu Tự nhủ Chẳng biết là học được từ đâu Hả Những người khác đều tò mò nhìn Triển Chiêu Tọa lại Vì sao phải giết Phương Lập Dũng Triển Chiêu sờ sờ cầm ngẩng mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường Tiểu Bạch Chúng ta đi một chuyến đến viện dưỡng lão đi Bạch Ngọc Đường giật mình Đến viện dưỡng lão Ừ Chiển Chiêu gật đầu Tôi muốn gặp ông lão châu mạc ác giả ác báo kia Lạc Thiên Anh theo bọn tôi được chứ Chiển Chiêu nói với Lạc Thiên Nhân tiện đón dương dương lúc về luôn Được Lạc Thiên vẫn chưa rõ lắm Nhưng vẫn gật đầu Bạch Ngọc Đường hỏi Chiển Chiêu Cậu muốn đến viện dưỡng lão xong rồi qua thăm triệu tĩnh Ừ Triển Chiêu gật đầu, đưa tay cho Bạch Ngọc Đường đỡ tôi. Mọi người câm nín. Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn đỡ Triển Chiêu, kéo vào tay anh thấp giọng: Tuân Chỉ, Triển thật ra. Chiển chiêu đỏ mặt. Vậy còn em thì sao? Bạch Chỉ có chút gấp gáp. Cậu luôn luôn hợp tác hành động với lạc thiên. Sao lần này lại mang theo lạc thiên mà không mang theo cậu? Nhiệm vụ của em là trong chừng triệu sinh hai tu bảy. Bạch Ngọc Đường cười Em làm sao có thể vì tôi quên công chứ Bạch chỉ do dự Từ lúc về đến giờ Trông em như ngồi trên lò lửa Chiển chiêu khẽ mỉm cười Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện tư Theo anh đoán Lần này sẽ có đầu mối gì đó rất trọng yếu Ở triệu trinh Đầu mối Bạch chỉ giật mình nhìn Chiển chiêu Nói chính xác thì đại khái là động cơ Chiển chiêu vẫn cười Giám sát cậu ấy cho kỹ nhé Nói xong bị bạch ngọc đường cõng đi, là thiên vội vàng đuổi theo Mấy người họ đi tới viện dưỡng lão Từ ngày bị thương, triển chiêu đã bắt đầu cuộc sống mới trên lưng bạch ngọc đường Bạch ngọc đường cảm thấy do mình không bảo vệ chu toàn nên mới để các mèo này bị thương Vậy nên ngàn theo chăm thuận, chỉ đông đi đông, chỉ tây đi tây nuôi chiều tới mức thả phanh cho con mèo tóc oai tóc quái thiếu điều leo lên đầu làm tổ nhưng có ai ngờ sau khi đến viện dưỡng lão lạc thiên chu đáo của chúng ta đã chạy về phía nhóm tình nguyện viên và mượn một chiếc xe lăn tới tạch ngọc đường đem bạn triển chiêu đang ra sức dãy ruộng thả vào xe lăn đẩy vào trong những ai nhìn thấy đều lộ vẻ thương tiếc một chàng trai xinh đẹp như vậy trẻ trung như vậy Sau đã phải ngồi xe lăn ngoài trời. Nhìn cái mặt đứng hình của Trần Chiêu, Thành Ngọc Đường cảm thấy thật quá đã. Ông ta không thể nào phối hợp với các cậu được đâu. Bác sĩ viện dưỡng lão thấy cảnh sát hôm nay lại tới nên hơi bực mình, không đưa ra tờ giấy chứng nhận cho Bạch Ngọc Đường. Ông ta ngay cả nói năng còn không thể, căn bản là không còn ý thức gì nữa. Thành Ngọc Đường không để ý tới vị bác sĩ lẩy triển chiêu vào phòng. triển chiêu nhìn trầm trầm châu mạc trong chốc lát, rồi quay đầu nói với lạc thiên: anh hãy đưa mọi người xung quanh rời đi, trong vòng 10 mét không được để ai vào. giúp bọn tôi trông chừng nhé. được. lạc thiên lập tức đưa vị bác sĩ đầy vẻ kháng nghị kia đi. sau đó tìm vài cảnh sát viên đến giúp mình cách ly phòng bệnh, không để cho bất kỳ ai tới gần. hai nấy đều đã rời khỏi hết. Tạch ngọc đường tới bên khung cửa sổ Dựa vào nó Lặng lặng chờ đợi Trình Chiêu Mặc dù ông lão trước mắt Thoạt nhìn hoàn toàn không còn chút ý thức Nhưng anh tin vào phán đoán của Trình Chiêu Trình Chiêu ngồi trên xe lăn Hai tay đang chéo phía trước Khỉu tay tựa lên hai bên thành xe Dường như đang đánh giá Ông lão châu mạc trên giường bệnh Sự im lặng cứ như vậy Kéo dài khoảng 10 phút Thiền Chiêu đột nhiên chậm rãi lên tiếng Cậu cảnh sát kia Người duy nhất và cũng là người cuối cùng trên thế giới này Quan tâm đến ông vô điều kiện Đã chết Trong nháy mắt Tiếng nói của Thiền Chiêu vang lên Tành Ngọc Đường tinh tường nhận ra Đôi mắt vô thần của ông lão đột nhiên chầm xuống Mặc dù chỉ là một tích tắc Nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của anh Ai nói ông lão này không có ý thức Ông ta rất tỉnh táo Sau đó, ông lão trở lại như cũ Chợt nghe chỉn chiêu nhàn nhạt, nhạt cười Đừng giả bộ nữa, chúng tôi đã nhìn thấy hết rồi Nhân mặt trong mặt hoàn toàn không có biến chuyển anh ngọc đường ngồi lên khung cửa sổ, lạnh lùng nói Xung quanh không còn ai cả Ông giả dạng như vậy, đơn giản là không muốn bị người khác phát hiện Tôi đã đuổi mọi người đi hết rồi triển chiêu khẽ mỉm cười. mặt khác, cậu cảnh sát kia đã chết. ông hân cũng hiểu việc này có ý nghĩa gì. lại qua một lúc lâu, một tiếng thở dài nhẹ vang lên. sau đó giọng nói già nua chậm rãi phát ra, nghĩa là tôi có giảm bộ cũng không được nữa. đường sống duy nhất chính là hợp tác cùng các cậu, chấp nhận sự bảo vệ. anh ngọc đường nhìn đồng hồ đeo tay, lắc đầu nhìn triển chiêu. Ông già này lừa những bác sĩ chuyên nghiệp kia suốt mười mấy năm Vậy mà con mèo chỉ tốn có hai mươi phút Để làm ông ta thất thời mở miệng Cũng chính bởi điểm này mà con mèo mới khiến cho người bình thường mến mộ Dân đồng đạo khen ghét Vậy mà cậu ta hết lần này tới lần khác vẫn chẳng hề tự giác Bảo làm sao mà không lo lắng cho được Ông đã đưa cho cậu ta cái gì Chiến chiêu tiếp tục mở miệng Hỏi một câu khiến Bạch Ngọc Đường lấy làm khó hiểu Còn ông lão kia thì bật cười ha ha Cười một lúc lâu Ông ta lắc đầu Tôi vẫn cho là cái đời này Chỉ có một triệu tước Không ngờ rằng lại có thêm một người thứ hai <cười> Thế giới này thật là kỳ diệu Chiến chiếu lạnh mặt Tôi và ông ta không giống nhau Trông mà cật đầu Và vậy à, Cậu ấy tên là gì Ông hỏi cậu cảnh sát kia Anh Ngọc Đường hỏi không ta gật đầu, tôi chỉ biết tất cả mọi người gọi cậu ấy là Tiểu Vương, tên là Vương Lập Dũng, anh ngập đường trả lời, nói xong đưa tay lên cổ sẹt một đường, bị cắt bít hầu chết trên tầng thượng cục cảnh sát, mãi ông lão mới à một tiếng, ông đã đưa cậu ta cái gì, triển chiêu hỏi tiếp, tôi không đưa nó cho cậu ấy, là chính cậu ấy tìm được chum màng chậm rãi đáp. Trước kia tôi đã kể với không ít người về tình yêu một người con gái cô ấy đã chết, mai tám người nghĩa trang công cộng, họ Chu, tên không nhớ nữa. Tâm nguyện duy nhất của tôi là có thể đến mộ phần của ấy tảo mộ trước vài tấm hình. anh ngọc đường mắt cười, trước kia là khoảng mười mấy năm trước sau. Ừm, ông ta gật đầu. Chỉ có mấy ông bạn già trong ngục giam mới biết Cậu ấy có lẽ là có lý hỏi triển triêu suy nghĩ một chút, gật đầu Vậy cậu cảnh sát kia thay ông đi biếu mộ Cho mặt cười tôi mua một phần mộ rỗng Thân đàn không có người đi tế đái Chứ đừng nhắc tới việc đốt vàng mã Sau đó, ông giấu đồ ở nơi mà cậu ta khi đi biếu mộ mới thấy Chiến triêu chuyển hướng suy nghĩ, hỏi Trong cây nến có một thuyền đá Bình thường khó có thể tìm ra Chỉ khi sắp đến chảy xuống Mới có thể lộ ra Hơn nữa người họ chui nhiều như vậy Cậu ta phải đi hết một vòng nghĩa địa Mới có thể tìm được ngôi mộ đó Mà cách khác Nếu không có thành ý thì không ai có thể tìm ra nó Thông minh Quá thông minh Ông lão liên tục tán thưởng Thành ngọc đường cau mày Cậu ta thật sự dặn dẹp phần mộ của bà chú kia Thầm địa câu ấy rất tốt Châu Mạc lại cười Lúc trước Cuối tuần nào cô ấy cũng đi Còn chụp một đồng hình về cho tôi xem Đáng tiếc không có tấm nào đúng Chiến chiêu nói Nhưng mà cuối tuần này Sau khi cậu ấy đi Lại không mang hình tới cho ông Có phải không Ông ta mỉm cười Cậu tên gì Chiều tước là gì của cậu Chiến chiêu không đáp Vẫn hỏi Đó là vật gì Cậu thông minh như vậy Hẳn đã dơm đoán được cần gì hỏi nữa ông ta chậm rãi nói giúp tôi thắp cho tiểu vương một nén hương sau khi bắt được hung thủ hại chết cậu ấy nhớ cho tôi biết một tiếng triển chiêu nhìn ông ta một lát quay đầu lại nhìn bánh ngọc đường ý bảo được rồi Bạch ngọc đường đi tới mở miệng với châu mỏng tôi sẽ tìm người bảo vệ ông nói xong anh nhìn đẩy triển chiêu ra ngoài Khi đến trước cửa, ông lão đột nhiên lên tiếng Chàng trai, ông muốn biết cậu và Diệu Thước có quan hệ gì không? Nếu muốn thì cứ hỏi, có thể là tôi biết Chiến chiêu sừng sốt, anh ngầm đường dừng bước, cong mày nhìn ông ta Cuối cùng, chiến chiêu cũng không quay đầu lại <cười> Trong mặt bật cười, cậu sợ sao? phơ biết đi chân đường, thế mới nói người thông minh mãi mãi phiền não hơn người ngu ngốc. anh ngọc đường không cần người nữa, đẩy triển chiêu ra, trở tay đóng sập cửa. đi tới trước triển chiêu, anh ngọc đường đưa lưng về phía anh, vòng người xuống, quay đầu lại nhìn thấp giọng, lên đi. triển chiêu chớp mắt mấy cái nhỏ giọng, không phải có xe lăn rồi sao? anh ngọc đường mỉm cười, ta muốn cõng cậu. Chỉn treo cúi đầu, mén miệng khẽ nhè lên. Sau đó ngẩng mặt, nỗi sầu muộn trong mắt đã không thấy đâu nữa. Anh đưa tay quàng qua bà vai Bạch Ngọc Đường, trồm lên nâng con chuột. Bạch Ngọc Đường đứng dậy, Chỉn treo thì cầm lên vai người ta. Bạch Ngọc Đường treo chậm. Con mèo này cầm nhọn dã man, đừng vào vai đâu chết được. Chỉn treo cố ý đâm liên tiếp vào mặt và cổ Bạch Ngọc Đường, khiến Bạch Ngọc Đường phải thu đầu Dù cổ như rùa. Cảnh mà Lạc Thiên nhìn thấy Chính là Bạch Ngọc Đường cõng triển chiêu Hai người cười đùa Thứ thích đầu kia hành lang dài ngoài Trong bụng khó hiểu Thẩm vấn ra được cái gì mà vui vẻ vậy nhỉ Sau khi sắp xếp Người bảo vệ trong mặt, mà ba người lên xe chạy đi đón Lạc Dương Trên đường Bạch Ngọc Đường hỏi Như nhi, suốt cuộc thì đó là thứ gì Tôi vẫn không rõ Lạc Thiên cũng tò mò nhìn triển chiêu Chỉnh trêu khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: Là hung khí, hung khí. Hành ngào đường cùng là thêm, càng thêm mờ mịt. Các bạn vừa nghe hai chương 18 và 19 của vụ án thứ sáu hung thủ vô tội. Mình rất mong chờ những cảm nhận và góp ý từ các thính giả của audio SCI C tập lần này. Chúc các bạn một tuần mới đầy vui vẻ, luôn thoải mái. Mà đừng quên tới với thính chuyện lầu vào tuần sau đấy